hành trình tìm một mái ấm tác giả nhà văn lê nguyệt tập năm Bốn năm sau, sáng và thấu, có hai đứa con, một trai, một gái. Đứa con trai tên Nhật, nhỏ hơn Đức vài tháng tuổi. Đứa con gái tên Hân, vừa mới thôi nôi. Hai người đã mua được căn nhà ngoài chợ quyện gần trường học cấp 3 là chỗ trà đang dậy. Vợ chồng mở luôn một cái tiệm bán đồ điện máy lớn nhất chợ. Tiệm cũ giao lại cho thẩm quản lý. Lúc đầu sáng cũng có ý định để cho lụa. Nhưng cô từ chối Nói rằng mình không có thích hợp Vì không biết gì về điện Quang cũng có một đứa con trai Quân nhỏ hơn con của sáng Cũng vài tháng tuổi Và Bạch đang mang thai 6 tháng Siêu âm lại là con trai Bé Đức của Lụa Được 4 tuổi Nó giống y chang cái mặt của mình Sinh dẫn đi dạy bình thường Và tuyên bố sẽ không lấy chồng Để ở cạnh ngoại và mẹ suốt đời Trà đã ra trường Đi dạy được một năm Cô chủ động làm quen với Trạch Và họ đã yêu nhau Trà nhớ như in Và cho đó là dương phận trời Đã sắp đặt sẵn cho mình và Trạch Hôm ra trường Đùm túm đồ nạc về nhà Nhưng trễ mất chuyến xe cuối Nên phải đi xe chuyền về Bến Tre Rồi đón Honda Ôm về nhà Hoặc gọi Tăng ra đón Nhưng trên phà Trạch Miễu Cô gặp được Trạch Quá đổi vui mừng Dù từ trước đến nay Trà và Trạch chưa một lần trò chuyện Chỉ gặp nhau ở ngoài đường Và gật đầu chào xã giao Trà bước gần lại anh và reo lên Anh Trạch Trạch thấy Trà có vẻ mừng rỡ Khi gặp mình cho nên trong lòng rất vui Thể hiện rõ trên nụ cười rạng rỡ của anh Trà Anh đi đâu về vậy Anh đi Mỹ Tho Đi với ai Một mình chứ với ai nữa có chở gì không trà nhìn thấy đó có chở gì đâu vậy cho em có gian về nhà nha hôm nay em về nhà nghỉ luôn vì ra trường rồi vậy là sắp làm cô giáo rồi hả nghỉ ngơi một tháng anh ơi nhưng mà chở cô giáo là phải lấy tiền sao ôm đó nghe lấy bao nhiêu em cũng trả mà trả không nổi thì nợ anh đòi nợ dài lắm đó em cũng thiếu nợ dai lắm có người dễ dãi em cũng dám nợ cả đời luôn đó anh Em mà nợ cả đời anh cũng cho nợ luôn á. Em nợ thiệt đó chứ không phải chơi đâu. Nợ cả đời em trả góp thôi. Trả góp cả đời luôn á. Anh cho em quá gian lần này thì em sẽ nợ anh cả đời kiểu cái kiểu mà nợ tình trả góp đó anh. <cười> em nói chuyện vui quá hả? Vậy thì không phải lần này mà cho quá gian hoài hoài cũng được đó. Không có nói chuyện đưa đẩy qua lo với em được đâu nha. Anh nói thật đó chứ qua ấy gì Bận này anh cho em nợ Nên một lát nữa lên phạ anh sẽ mời em ăn cơm Uống nước nợ cho đáng nợ luôn Trạch cười và Trà cũng cười Hai người nói chuyện hợp rơ Vui vẻ suốt trong thời gian bên cạnh nhau Trà ngạc nhiên nhận ra Trạch rất thoáng Trong cách nói chuyện và suy nghĩ Cô đột nhiên có tình cảm với anh kỳ lạ Và cái quyết định thay lụa để đến với anh ngày nào Bỗng trở lại mãnh liệt trong đầu của cô Sau lần gặp gỡ tình cờ đó Họ trao đổi số điện thoại cho nhau Rồi thường hẹn nhau đi chơi đêm Trà cũng không có dấu giếm ngoại Và má cái chuyện này khi xin phép ngoại Dùng có vẻ ái ngại Còn ông hai cười kha khả Coi bộ đắc ý Khi Trà được phân công đi dạy Thì Trạch tỏ tình với cô Và Trà đồng ý ngay Trạch không có mặc cảm Vì trình độ mình thua kém Trà Cũng như không có ái ngại vì việc anh bị cục hai ngón tay vì Trà không bao giờ quan tâm đến cái chuyện đó. Cô yêu thích tính cách của Trạch và tinh thần lạc quan của anh. Trạch là một thanh niên giỏi giang như anh hai sáng của mình. Nhưng công việc của Trạch đòi hỏi phải sức dài, dai rộng. Trạch bề ngoài nghiêm khắc nhưng khi anh nói chuyện thì rất vui, làm cho Trà lúc nào cũng thấy ấm áp bên cạnh anh. Mặc dù Trà cũng nghe mọi người nói chị hai quá chồng của Trạch là người khó khăn, nhưng cô nghĩ, chị đã riêng tư rồi và Trạch là người độc lập, gia đình Trạch khá giả, em út chỉ còn hai đứa, một gái đã có chồng, thằng Úc cũng vừa mới cưới vợ. Cô cũng đủ khôn ngoan để sống với bên chồng mà không phải bị áp lực nào. Mà Trà cũng tâm niệm rằng, nếu nhịn được cho những người cô yêu thương, vui vẻ, thì cô sẽ nhịn. Nhưng nhịn mà không cải thiện được mối quan hệ, cô dứt khoát không để cho mình bị thiệt thòi dù đối phương là ai. Đám cưới được thuận tiện tổ chức với một sự chúc phúc của hai gia đình. Cưới nhau xong, Trà dọn về che đường sống chung với Trạch mà không làm dâu ngày nào vì Trạch có em trai là Lưu, bằng tuổi với Trà vừa mới cưới vợ năm rồi. Trà đạt được tâm nguyện từ lâu ấp ủ nên hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Lụa ngạc nhiên vì sao Trà lại chấp nhận và yêu Trạch trong khi cô đã một lần thói hôn với anh. Nhưng bây giờ với tư cách là chị vợ, em rể, mỗi lần gặp mặt Trạch, Lụa đều cảm thấy ái nấy. Nhưng cô cũng nhìn ra chưa một lần nào Trạch tỏ ra ngại ngùng với cô. Lụa cảm thấy Trạch giống như thấu, toàn tâm toàn ý với người đầu ấp tay gối của mình, bỏ ngoài tầm mắt những người không có liên quan. Vậy cũng tốt. Nhưng chuyện quan và thấu... Chỉ mình lụa biết, còn chuyện trạch và lụa là chuyện đã sùm ben ở cái xóm này rồi mà. Khi nhạn học lớp 12, thì cô và Tấn đã yêu nhau. Tấn là con thứ hai của một gia đình gồm ba đứa em trai và ba đứa em gái. Tổng cộng Tấn có sáu đứa em. Cha mất sớm một mình mẹ Tấn xoay sở. Nhà ở mặt tiền chợ có tiệm tạp quá lớn. Nên gia đình Tấn cũng coi như vào hàng khá giả của chợ Tấn và Nhạn rủ nhau đi học trung học sư phạm sau khi tốt nghiệp cấp 3 để rút ngắn thời gian học mà tính chuyện cưới nhau Hết trung cấp, họ ra trường và đám cưới nên được phòng giáo dục sắp xếp, xếp cho cả hai dạy chung một trường Dung thật sự thấy mình rất hạnh phúc Tăng đã thi đậu vào trường đại học y khoa và hiện đang học năm thứ nhất Khỏi phải nói ông ngoại cưng nói như thế nào chị cảm thấy mình đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người mẹ không bao lâu sẽ trở thành bà nội bà ngoại với đám cháu đầy đàn bây giờ chị có thể an tâm mà chăm sóc cho cha mẹ nhà chỉ còn có bốn người cha má chị chị và sinh mà thôi việc học hành của tăng cũng do vợ chồng sáng tài trợ dù rằng dung nói chị có khả năng nuôi tăng sáng lại cho rằng Mình có bổn phận phải lo cho các em đến đứa cuối cùng. Bước vào nhà Tấn, rồi nhãn mới biết gia đình anh rất xô bồ xô bộn. Tiệm tạp quá toàn là bán sĩ, nhưng đang có nguy cơ lụng bại vì ai nấy đều có cuộc sống riêng của mình. Chỉ một tay mẹ của anh quản lý. Tấn là anh hay, nhưng nói các em không có nghe lời. Bốn người con trai ai cũng muốn sở hữu căn nhà Nên dù có vợ vẫn không ai chịu ở riêng. Ba cô con gái thì một cô đã có gia đình. Chồng là giáo viên cấp 2 đang sống bên chồng. Hai đứa còn lại đang đi học. Nhạn chán ngán cho cái cảnh tranh giành Nên bạn với Tấn xin tiền hai bà má hai bên để mua riêng cho mình miếng đất cất nhà ở gần trường. Vì Tấn là anh cả, lại là người đầu tiên khởi xướng việc ra riêng. Từ bỏ quyền lợi của tiệm tạp quá và căn nhà giá trị chung nên anh được mẹ mình cho ngay một số tiền. Bên cạnh đó, mẹ Nhạn cũng ủng hộ con gái Úc để đủ mua một miếng đất 500 mét vuông Số vàng hôm đám cưới, Nhạn cũng bung ra để cất nhà. Sáng quan, lụa, sinh trà, người ít người nhiều cũng ủng hộ cô. Nhưng khi nhà hoàn thành xong thì Nhạn cũng hết sạch tiền. Hai vợ chồng chỉ dựa vào tiền lương ít ỏi của mình mà sống tằn tiện mỗi ngày. Nhãn dạng tay, mượn nợ mua sắm vật dụng trang trí trong nhà cho đẹp mắt, lấy le với các em chồng. Hàng tháng cô phải trích tiền lương ra để đóng lời, nên cũng không còn bao nhiêu. Rồi nhạn có thai, sinh ra đứa con đầu lòng, đặt tên là Phát. Trần Nguyễn Tấn Phát, lụa dị ứng khi nghe cái tên Phát, nhưng là con của tấn nên cô không có dám ý kiến gì có đứa con rồi nhạn càng túng bấn nhưng không dám nói ra với mẹ vì mẹ cô đã bù sớt rất nhiều cho cô mẹ tấn cũng vậy bà mua sữa tạ lót quần áo cho đứa cháu nội đích tôn không thiếu thứ gì các anh chị của nhạn cũng lo lắng cho cô nhất là thấu chị hai cứ âm thầm cho tiền nhạn bồi dưỡng thấu đâu biết rằng Nhạn đã dùng số tiền đó Để đóng lời đóng lãi cho người ta Lúc này đang nghỉ hậu sản Nên chỉ còn 70% lương Đã ít lại càng thêm ít Những chuyện như vậy Chỉ có hai vợ chồng Nhạn biết Cô càng ngày càng bế tắc Mà không dám tâm sự với ai Nhà cửa thì đẹp đẽ khang trang Nhưng những món đồ có giá trị trong nhà Toàn là mua bằng tiền vay hỏi Muốn bán đi để trang trải nợ nần mà sĩ diện không cho phép, cho nên lúc nào nhãn cũng rầu rĩ, mặt mày có người con gái sát nước hương trời ngày nào. Bây giờ là một người đàn bà một con, lẻ ra trong mòn con mắt, lại tiều tụy một cách thảm hại so với các chị dâu chị ruột của mình. Dung nhìn thấy sự thay đổi qua sắc diện của con gái, chỉ đoán nó có nỗi khổ tâm gì đó, mà gặn hỏi thế nào cũng không nói. Khi bé phát được 6 tháng tuổi, thì mọi người mới biết được nhạn đang mắc một số nợ lớn mà với đồng lương của hai vợ chồng là vô phương trả được. vậy là có một cuộc họp gia đình bên nhạn để bàn cách giải quyết chuyện này giấu tiệt không cho ông hai hay biết dùng kêu vợ chồng nhạn thành thật nói ra là tổng cộng nợ hết bao nhiêu để chị liệu bề mà thanh toán. Còn số nhạn đưa ra làm cho mọi người hết hồn. Dung rất giận nhạn, làm đàn bà mà không biết thu vén tiền bạc, coi trọng bề nổi, mượn nợ để mua sống xe xua, không nghĩ đến hậu quả. Nhưng đứng trước tình huống này, không giải dây cho nó thì làm sao đây? Nếu mà để đổ bể ra, chủ nợ đến siết đồ đạc nhà cửa, thì còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa? Nhưng số tiền quá lớn, chỉ mà gian tay ra giúp hết, Thì tiền bạc đâu nữa mà lo cho cha mẹ về già, nay ốm mai đâu. Những đứa con của chị, đứa nào cũng có cơ ngơi. Nhưng thật sự, chỉ có một mình sáng là chủ động được đồng tiền của mình, và vợ sáng lại là người biết điều. Còn Quang, dù sao cũng ở nhà vợ, nó không có tiền riêng nhiều. Bạch cũng được, nhưng chị khó mở lời với con dâu. Lụa còn phải nuôi con, mà thật ra Dung cũng không biết lụa có bao nhiêu tiền. Xin ở chung nên lương lãnh ra bao nhiêu đều đưa cho chị hết, chỉ giữ lại phần nào tiêu xài mà thôi. Trà khá giả, nhưng đó là tiền của trạch. Nó chỉ có tiền lương mà tháng nào cũng mua bánh trái, đồ ăn thức uống mang về cho cha mẹ chồng, cho ông bà ngoại và chị. Nói chung, tôi nói làm ra tiền cũng cực khổ, cũng tiện tặng không có xài phung phí vào những việc vô bổ như nhạn Này, Nhạn lâm vào cái đường cùng, lại bắt anh chị em mình giải quyết quả quả. Thật là khó coi với chị dâu em rể biết là bao nhiêu. Trách nhiệm là mẹ, dùng không thể bỏ con. Chị nói chị sẽ giúp Nhạn một số để trả dứt cho những chủ nợ có lãi suất cao. Sáng cũng giúp một số, Quang cũng giúp nhưng anh hằng học với vợ chồng của Nhạn. Con Nhạn đó ngu đó, mà dưỡng mày cũng ngu theo à? bán mẹ mấy cái salon, mấy cái giường tủ không có xài đi để trả bớt nợ cho người ta. Đàn bà mà không biết gói ghém cái gì hết á. Sống cái kiểu này cả đời vợ chồng bay cũng không có ngóc đầu dậy được nổi đâu. Thiếu đủ chút đỉnh á, thì mượn má hoặc là anh em có đâu lại dây mượn nợ. Mày là đứa mở đầu cho sự nghèo túng trong cái nhà này đó. Một lần này thôi nghe chưa, để có lần sau á thì tự gánh một mình đi, không ai lo cho được nữa đâu. Sáng thấy nhạn nước mắt rưng rưng, quý gầm mặt tuổi nhục thì đỡ lời. thôi Lỡ rồi, cô mày cũng nên rút kinh nghiệm Lần này vừa qua Thì ráng tặng tiện để còn mà nuôi con nữa Có con rồi tốn kém lắm Chứ không có phải như trước đâu Cô mày nên nhớ một điều là Má cũng có tuổi rồi Má còn lo cho ông bà ngoại nữa Chứ không có phải chỉ có tụi mình không thôi Thiếu tiền xài hay là mua gạo thóc Mua sữa cho con Thì ra nói với anh chị hai Chị ba cô, anh chị sẽ không có bỏ em đâu Nhạn bật khóc Cô tự hứa với lòng Sau này sẽ không bao giờ làm phiền người nhà dù là một đồng bạc lẻ. Không phải cô giận hay tự ái, mà là cô biết mình đã sai. Cùng bắt đầu đề ba giống như nhau, cô còn có phần thuận lợi hơn vì gia đình chồng khá giả. Hồi môn má và anh chị cho nhiều nhưng cuối cùng cô lại không bằng anh chị. Có thể do cô đã dùng tất cả tiền bạc để cất nhà. Nhưng nếu như cô không có xe xua làm nổi, không có dây mượn mua sắm trong nhà thì chắc cũng không đến nỗi nào. Nhạn tự an ủi mình do tuổi trẻ bồng bột tới đâu thì tới không có tính trước hậu quả. Qua lần này cô sẽ rút kinh nghiệm sẽ không để cho ai xem thường mình. Sau lần đó Nhạn dù không trả hết nợ nhưng cũng không còn thiếu bao nhiêu và chủ nợ cũng dễ dãi không lấy lời nữa mà cho cô trả dần. Bé phát ngày càng lớn hay bệnh hoạn cứ không quá một tuần con bọn con đi bác sĩ tư vì không có thời gian đi bệnh viện khám. Hai vợ chồng dậy nghịch buổi nên đứa đi dậy đứa ở nhà chăm sóc cho con. Không làm gì thêm để có tiền được. Lương thì không bao nhiêu, tiền điện nước, tiền lời, tiền thuốc cho con, tiền sinh hoạt không có tháng nào đủ. Ý là thỉnh thoảng má của cô mang tới vài chục ký gạo. Thấu và Bạch gặp cô ở chợ thì mua quà mua bánh cho cháu, trà thỉnh thoảng cũng cho cô tiền. Tuy nói rằng không có nhận của người nhà nữa, nhưng nhu cầu cuộc sống buộc Nhạn phải quên cái lời hứa với chính lương tâm của mình. Kẹt tiền mua thuốc và bồi dưỡng cho con, Nhạn lại mượn nợ. Do lần trước Nhạn thanh toán sòng phẳng nên có uy tín, Lại nữa, chủ nợ cũng quen biết với hai bên gia đình Tấn, Nhạn nên cô hỏi bao nhiêu cũng được. Nhạn mượn được nhiều chỗ, ai cũng sẵn sàng với cô. Rồi, vợ chồng của Nhạn lại một lần nữa dấn sâu vào nợ nần khi thằng bé phát mới hơn thôi nôi vài tháng. Lúc này, bí đường, Nhạn không có mặt mũi nào để nói với má. Cô bàn với Tấn tìm cha mình để hỏi về cái việc vượt biên lần trước ông đã kêu sáng đi. Kệ, một liều, ba bảy cũng liều, Đi được thì sẽ có cuộc đổi đời ngoạn mục, còn không thì đổ thừa là do vượt biên nên mất hết tiền. Ít ra cũng có cớ để hợp thức quá số nợ. Ai nói gì thì nói, thời gian rồi cũng trôi qua thôi. Tấn không hiểu sao mà cứ nghe theo lời sự sắp xếp của nhạn không một lời nào phản đối. Rồi nhạn đi gặp cha của mình, người mà trước nay cô không hề liên lạc. Quý ngạc nhiên khi nhạn chủ động tìm tới, ông ta đon đã như bắt được vàng. Quý biết bên chồng của nhạn khá giả, vợ chồng nhạn đã có căn nhà riêng và cả hai đều là nhà giáo. Ông vui mừng khi nhạn bắt đầu liên lạc với mình, nhưng sau khi nghe nhạn trình bày vấn đề, quý liếc ngang. Thời buổi này mà tính chuyện vượt biên gì nữa, ở đây bay sống không có ngon lành hay sao? Ngon lạnh gì cha ơi, nợ nặng búa dây luôn á. Chỉ có hai vợ chồng mà nợ nặng cái gì chứ, má và các anh chị bay khá giả, bỏ bỏ bay sao. Nhưng tụi con muốn đổi đời. Tao bây giờ đâu có đường dây nào nữa, vì vụ vượt biên đã lắng xuống lâu rồi. Thời buổi mở cửa, Việt Kiều về nước trần trần, bảo lãnh người thân đi tự do, ai mà còn tính cái chuyện vượt biên nguy hiểm nữa. Có mấy cây vàng ở lại mà làm ăn mua bán có phải dễ sống hơn không? Con bây giờ nợ nần tứ giang Ở lại họ làm khó dễ rùm ven Không chừng ở tù nữa chứ không có phải chuyện chơi Cha có chỗ nào thì điểm chỉ cho con đi ờ, Qua tới nó rồi con sẽ không có quên công của cha đâu Ta nói không biết thiệt mà Hồi đó anh hai bay vô kiên giang Chỗ đó tổ chức đi hoài Còn bây giờ ta đâu có biết gì nữa Mà bay mà đi má bay biết bà chết sớm à Chứ con ở lại bể nợ Má con cũng chết sớm hơn Trời ơi, mừng ăn làm sao mà ra nông nổi này chứ? Hai bên gia đình khá giả hết mà để dấn nợ như vậy làm sao? Nói với má bay và hai anh bay coi có giúp được hay không? Thôi, cha cũng đừng nên nói cho má biết để tự con tính. Đừng có bỏ nhà đi nghe chưa? Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Ở đâu cũng không có bằng ở nhà. Thấy chị Tư Lụa có bay không? Đi đã rồi cũng trội đầu về nhà thôi. Con biết rồi mà. Cha nhớ không có được nói cho má biết đó nghe. Nói chuyện với cha của mình xong, nhạn bàn với Tấn quyết định vào Kiên Giang để tìm dịp may. Hai vợ chồng thu xếp quần áo tiền bạc mới vừa đi dây mượn hồi chiều để làm một cuộc giấn thân đi tìm hoàn cảnh mới. Vậy mà hai ngày sau, mọi người mới phát hiện ra vợ chồng có nhãn đã khóa cửa bỏ nhà đi biệt. Các chủ nợ trần trần kéo tới kê khai số tiền nhạn thiếu đòi siết đồ, Nhưng chính quyền can thiệp, tạm thời niêm phong nhà cửa của nhạn. Ngoài số tiền nhạn vay của những người cho vay lãi cô còn nợ chung quanh lối xóm người một ít để chi xài, tất cả chưa có trả cho ai đồng bạc nào. Dùng chết điến, còn ông bà hai chỉ còn biết kêu trời, nhục nhã bởi sự trốn nợ của nhạn. Lần này nó lớn gấp mấy bao nhiêu lần sự ra đi vì chê chồng của lụa năm xưa. Một mình chị tức tả chạy như bay đến nhà của nhạn, chứng kiến cảnh tái tê lòng, làm mẹ Như Dung sao lại chịu nỗi cú sốc quá lớn như vậy. Chị đổ gục ngay trước cửa nhà đứa con gái, không biết thị phi dư luận miệng đời gì cả. Khi sáng nghe tin, anh điện thoại cho các em gái ở nhà chờ, điện cho Quang cùng với anh đến hiện trường, kịp thấy mẹ mình ngất xỉu. Sáng dựng xe để thấu đỡ mẹ dậy. Quang giận rung, nghiến răng khen két, giận đứa em gái đã làm liên lụy má mình, làm xấu hổ tông môn. Khi công an lập biên bản không cho ai siết đồ của nhạn, sáng đứng ra giọng dạc tuyên bố. Xin bà con an tâm đi, trong vòng 10 ngày nếu vợ chồng em tôi không có về, thì tôi hứa với bà con sẽ bán nhà và đồ đạc trong nhà để trả tiền cho bà con. Chắc là nó có chuyện gì đó đi đâu chứ ông bà cha mẹ còn ở đây nó sẽ không có đi đâu lâu đâu. Bây giờ bà con có thể giải tán, 10 ngày sau tôi sẽ có câu trả lời. Nghe lời hứa bảo đảm của sáng, mọi người lần lượt kéo nhau về. Vợ chồng sáng, vợ chồng quang đưa mẹ về nhà. Mẹ của Tấn cũng đến, nhưng bà đứng khuất sau lùm cây với thằng con trai Úc chứ không có xuất hiện. Bà lắc đầu ngao ngán. Điều này bà đã lường trước từ lâu khi nghe mấy đứa con dâu xì xào. Chuyện của bà xui và mấy anh chị em có nhạc trả nợ cho lần trước bà cũng biết luôn nhưng bà không còn tiền để tham gia nên đành phải mắc lấp tay ngơ cho qua chuyện Bà giận thằng con trai lớn của mình bạc nhược yếu hèn trước vợ để cho nó lèo lái con thuyền đời trôi nổi không có biết về đâu Tấn làm như vậy ảnh hưởng tới những đứa em của nó sau này ảnh hưởng tới việc làm ăn buôn bán của bà thật là một cặp không có biết suy nghĩ Nhưng đi thì đi, đi cũng tốt Chứ mà bể nở ở lại đây thì lấy gì mà trả Anh chị em của nhạn tất cả đều khá và thương yêu đùng bọc nhau Còn mấy đứa con của bà thì đứa nào cũng vừa đủ sống Lương giáo viên mà, bao nhiêu đâu Nên bà bù sớt cho con Lại còn thằng Úc khờ khạo chậm chạp Lúc nào cũng là cái nỗi lo của bà Bà sợ khi mình trăm tuổi rồi Không biết nó sẽ sống dựa vào ai Ông hai nhìn dung, mặt mày còn lộ rõ nét đau buồn. Ông chỉ biết chắc lưỡi lắc đầu. Quang thì tức tối. Cái con nhỏ đó nó ăn trúng cái giống gì mà lá gan nó quá lớn luôn. Nó ăn xài phun phí lắm hay sao, mà nợ hoài không có hết. Trả lần này nó gầy lần khác, mới có một đứa con mà đã dậy rồi. Nếu như má ngày xưa đó, một đách bảy đứa con thì sao? Ngày má về với ngoại có nợ ai đồng bạc nào đâu. Nhớ tới mà phát giận à. Con mà gặp nó là con đập cho nó một trận cho biết mặt đó. Sáng thì cười, cười cười. Bởi nó sợ chú mày đập cho nên nó chuyến này nó trốn luôn đó. Lựa có vẻ thông cảm. Chắc nó bí lắm mới nông nổi như vậy thôi. Bí cái gì mà bí? Ta hỏi từ bay nè. Lương của hai vợ chồng nó dù không có nhiều nhưng xài đàng hoàng cũng đâu đến nỗi túng thiếu đâu. Mà nó có mua gạo ba vợ đâu. Toàn là má chu cấp không à. Có hai vợ chồng với một đứa con mà thiếu lên hụt xuống là sao? Nếu kẹt quá thì bán bớt đồ trong nhà đi. Hoặc ẩm con tới nhà má ăn trực. Hoặc xin chị em vài trăm Có đâu mà mượn nợ tùm lum hết đầu trên xóm dưới Dây lãi mẹ chồng lãi con tôi độ không có khả năng chi trả phải bỏ trốn Mà tụi bay coi đó Nó còn làm được cái gì trong cái nhà này không Bên chồng cũng không có giúp đỡ cho một cách Chuyện gì cũng bắt đầu ở bên nhà ruột lo Quá trớn rồi Ai lo cho nổi chứ Ông hai lắc đầu Bởi vậy trước đây ngoại nói Con nhạn này nó sẽ gạt người ta là đúng như vậy mà Tiền bạc là máu thịt Nó làm như vậy tội lỗi lắm đó. Nhưng còn đừng có dội đánh giá nhà chồng nó như vậy. Nhà mình giúp nó không có ai biết. Có khi bên đó cũng đã từng giúp nó tiền sau. Sáng trầm ngâm, anh quay sang nói với vợ. Em coi nó có nợ ai trong xóm mà người ta cho mượn không có lời thì trả cho người ta trước đi nghe. Kể ra họ cũng có lòng. Còn mấy người cho dây ăn lời thì chừng bán nhà rồi tính. Ông hai nhìn sáng gật đầu cũng mày nhà này còn có thằng hai sáng trông đỡ còn xứng đáng là anh cả lắm đó con vợ của con nó cũng đang mặc chị hai dùng nước mắt tràn rùa thiểu não như một cái xác chết không biết nó bỏ đi như vậy á, rồi còn tiền bạc gì không nữa rồi ăn đâu ở đâu thằng phát còn nhỏ xíu à đeo theo làm sao mà mừng bụng gì để sống chứ quang hậm hực ugh hơi đau mà má lo cho nó mệt Nó cứ chủ ý của nó rồi Nhưng thà bỏ đi chứ đầy tiền đâu trả cho người ta Mấy người chuyên cho dây nặng á Họ không có hiền đâu Coi chừng xé xác nó ra chứ chẳng chơi à. Mà thằng Tân nó cũng không có ra cái gì nữa Hai vợ chồng không có một thu nhập nào khác Thì cả đời đủ ăn là may rồi Trong mong cái gì giàu có như người ta Xin thái quan cứ ác cảm với nhạn Cho nên sen vô Bây giờ sự việc cũng dĩ lỡ rồi Anh có trách nó thì cũng không có cứu giảng được Để anh hai coi bán nhà trang trải nợ nần cho nó, rồi nó sẽ về làm lại cuộc đời thôi mà. Ông hai lại chặt lưỡi lắc đầu. Thật là xấu hổ ở bên Xu Nhưng mà thôi, đứa nào có phận của đứa nấy? Qua bài học này, mấy cháu phải nhớ một điều, là mẹ bay còn sống sờ sờ ra đây nè. Có chuyện gì làm ơn nhớ tới mẹ của mình với. Hết khổ đứa này lại khổ đứa khác. Trái tim làm bằng sắt cũng phải hư, đừng có nói là thịt. Nhưng nghe ngoại dặn nè Chuyện này khoan nói cho Úc Tăng Để nó yên tâm mà học Sắp thi hết môn hay gì đó rồi Biến cô này nó biết Sẽ ảnh hưởng tâm lý lắm Không có chơi đâu Tấn và Nhạn Đùm túm nhau trên chiếc Honda Chạy một mạch qua khỏi ngã ba Trung Lương Thuộc địa phận Mỹ Tho Quẹo hướng cầu Mỹ Thuận Thì trời sáng hẳn Nhạn bàn với Tấn tìm chỗ bán chiếc xe Để đi xe khách Vì xe này không thể đến Kiên Giang nổi Bảng xe thứ nhất có thêm một số tiền Dằn túi Thứ hai là để giấu tung tích Chứ cái biển số 71 của Bến Tre Không có lẫn vào đâu được Tấn tiếc chiếc xe Đã gắn bó với mình bao lâu Nhưng nhạn cứ nói rỉ rịch ở bên tai Ông bà cha mẹ Anh em ruột thịt Quê hương nhà cửa còn bỏ được Mà nhậm nhỏ vì chiếc xe Một đời ta ba đời nó Lỡ như tới đó có cơ hội đi được không lẽ anh mang xe theo hay là tặng cho người ta làm sao bỏ tiền trong túi an toàn hơn hết Em có hối hận khi đưa ra quyết định bỏ nhà đi không Hối hận thì anh có cách khác hàng sao Người ta không có hiểu mình cứ cho là mình ăn xài phun phí họ đâu biết mình nay ốm mai đâu không phải mọi thứ đều chạy về nhà báo cha báo mẹ báo anh báo em hàng sao Anh là đàn ông mà anh cũng có sĩ diện anh chứ gia đình anh không có giúp được cái gì Chuyện gì cũng để một mình em lo, anh cũng muốn bỏ xứ đi để làm lại từ đầu. Bây giờ em được có nghĩ đến cái chuyện vượt biên, vượt biển gì hết á. Dù đó mình tìm một nơi vắng vẻ, nộp bằng cấp sư phạm rồi đi chạy. Ở chỗ khỉ ho cò gáy thiếu giáo viên trầm trọng, người ta sẽ nhận mình thôi. Anh nghe nói giáo viên dùng sâu dùng xa có trợ cấp nhiều, vợ chồng mình ráng tặng tiện thì cũng đủ nuôi con. Anh tính sao em cũng chịu hết á, miễn đi khỏi cái chỗ quỷ quái đó là được rồi làm như mình cất nhà xong cái miếng đất đó không có hạt với tuổi của vợ chồng mình hay sao á, làm cái gì cũng thất bại, mượn tiền chỗ nào cũng dính vô chỗ đó, không có điều kiện để trả lại. Tự nay chết bỏ cũng không có nợ ai một xu một cắc. Anh cũng mong là như vậy đó. Và với quyết tâm sắt đá, nhạn tự nhủ với bản thân, thất bại một lần nhưng tuyệt đối không được gục xuống, phải mạnh mẽ đứng lên bằng chính đôi chân của mình, không thể cứ ngửa tay nhận sự thương hại của bất kỳ ai. Dẫu là máu đào ruột thịt Không thể vì mặt cảm ương hèn Sau cái lần bị tổn thương Mà bó buộc cuộc đời Vào chỗ bế tắc không có lối thoát Nhưng người tính không bằng trời tính vào tới Kiên Giang Vợ chồng hỏi thăm Và đến một nơi giáp với rạch giá Hà Tiên Một nơi vắng vẻ còn lạc hậu So với Kiên Giang Phùng Thịnh Hai người nộp hồ sơ vào xin dậy Đúng như dự đoán của Tấn Nơi đây trước nay chỉ nhận giáo viên trên văn bản và họ đã bỏ cuộc khi chưa nhận nhiệm sở chứ chưa được thấy người bằng xương bằng thịt bao giờ. Những giáo viên nồng cốt ở đây toàn là người của địa phương. Trường lớp chỉ có bậc tiểu học. Muốn lên cấp 2 phải ra tận trạch giá hoặc hà tiên. Bàn giám hiệu vui mừng nhận ngay vợ chồng Tấn nói rằng sẽ cấp cho họ một miếng đất nhỏ và hỗ trợ cấp cho một mái nhà lá để ổn định chỗ ăn chỗ ở. Nhưng với điều kiện, phải có giấy tạm dán ở địa phương để làm tạm trú nơi đây. Điều kiện này làm khó cho Nhạn rồi. Nhưng với bản tính giảo hoạt, Nhạn nhanh chóng tìm ra lối thoát. Cô nói cứ phân công cho Tấn đi dậy cô sẽ về quê để làm giấy tờ, rồi nhận lớp sau. Trường đang cần giáo viên, nên hiệu trưởng nghe theo đề nghị của Nhạn. Sau khi trình báo với phòng giáo dục xong, thì Tấn được đến trường, trở lại cái nghề vừa mới bị gián đoạn ở quê nhà. Không biết hên hay là xui, Nhạn bỗng nhiên lâm bệnh, da dẻ nhật nhạt tái mét, ăn uống không có vô, ngủ nghe không có được. Tấn đi dậy, Nhạn ở nhà chăm con và dưỡng bệnh, không dám đi thăm khám vì sợ tốn tiền. Số tiền mang theo cộng với tiền bán chiếc Honda, Nhạn cố gắng thủ lại để phòng thân không có dám tiêu xài như trước đây nữa. Được cái chỗ này giá thuê nhà nguyên căn cũng rẻ Nếu như Tấn trụ được trong nghề Thì Nhãn cũng phải tìm được một việc gì đó Để có thêm thu nhập Chứ xa xứ lạ người Có thể nương tựa vào ai Thật ra ban đầu nhạn chỉ nghĩ cách quản binh Để kéo dài thời gian Để Tấn có thể đi dậy Rồi cô sẽ tìm lý do biện giải Cho việc không có về quê xin giấy tạm vắng của mình Nhưng cân bệnh của cô Đến thật đúng lúc Hiệu trưởng cho công đoàn đến thăm, nhận thấy cô bệnh là thật, nên tạm thời không có đòi hỏi giấy tờ nữa. Tấn coi như bình yên qua ải. Nhạn khỏe lại, cô bồng con đi thị xác chợ. Khu chợ nhỏ nhưng khách giảng lai nhiều, nhất là mấy lúc sau này khách du lịch Hà Tiên hay ghé qua. Nhạn nhanh chóng nắm bắt thị hiếu của khách. Cô đi Hà Tiên mua những trang sức bằng cẩm thạch trẻ tiền kèm theo vài thứ linh tinh về bán quà lưu niệm cho khách. vậy mà mỗi ngày cô cũng kiếm được vài trăm ngàn. bé phát còn nhỏ nên đi đâu nhạng cũng na theo. nhưng cơ điều của phát vốn yếu, nhạng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó khi mỗi ngày cô đều bồng nó đi lên đi xuống giữa hà tiên và trạch giá. nhạng bèn tính cách đầu tư hàng để rút bớt những chuyến đi. thấy kiếm ăn được, nhạng bắt đầu nổi lòng tham. Cô muốn làm giàu nhanh chóng nhưng không muốn tung tiền để mua hàng dự trữ mà mượn tiền góp của dân chợ. Nhạn nghĩ đơn giản, phát hay đau bệnh, tiền phải thủ sẵn trong người để lỡ như khi hôm khi đêm cũng có để đi bệnh viện chạy chữa. Việc buôn bán của Nhạn suôn sẻ chợ nhỏ nên sức bán chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhạn bắt đầu mở rộng thị trường, cô lấn xuống chợ rạch giá. Rạch giá sung túc nhộn nhịp người mua kẻ bán. Lúc này, Nhạn đã phục hồi được nhan sắc mỹ miều thổi trước. Cô đẹp hút hồn, duyên dáng cực kỳ và sáng bừng trước mắt mọi người do nụ cười luôn nở ra. Nhạn dễ dàng chiếm được cảm tình và sự tin tưởng của đối phương trong giao tiếp. Cô bắt đầu có những chuyến hàng từ Hà Tiên gửi về bằng xe khách, chỉ cần một cú điện thoại và chuyển khoản qua thẻ ATM hoặc là gửi hàng theo xe không cần phải đích thân đi lên đi xuống căn nhà thuê của Nhạn chứa nhiều đồ bán mà Nhạn đã đầu tư vào bằng tiền của thiên hạ cô trả lời lãi sòng phẳng nên được các chủ nợ tín nhiệm và vì họ nhìn thấy giao dịch mua bán của cô rất có tiềm năng Nhạn sống vui vẻ và cảm thấy công việc này hợp với mình Tấn vẫn đi chạy và có uy tín ở trường vì anh không phải lo kinh tế gì cả ngày chí tối chỉ nghĩ làm cách nào để dạy tốt và chiếm được lòng tin của ban giám hiệu anh cũng ra phụ nhạn dọn hàng ra dọn hàng về rút kinh nghiệm sau cái lần thất bại vừa rồi nhạn không có mua sắm thứ gì xa xỉ trong nhà ngay cả chiếc honda rất cần thiết cũng không có hai vợ chồng mỗi người một chiếc xe đạp làm phương tiện di chuyển chiếc nào cũng có chỗ để chở theo thằng con. Hai năm như vậy, khi bé phát gần bốn tuổi, thì nhạn có thai đứa con thứ hai. Một hôm ngồi tính toán lại sổ sách và kiểm kê hàng, nhạn rung người khi nhận ra không biết sao mình đã thâm thục vào tiền vốn đến mất cả số tiền ban đầu bỏ ra, thâm thục vào số nợ vay hơn phân nửa. Nhạn lo lắng mình đã tính sai ở cái khoản nào sao? Tiền lời bán ra mỗi món đều rõ ràng khi mà, nếu tình trạng này kéo dài, không bao lâu cô sẽ không còn khả năng chi trả lãi đừng có nói chi là tiền vốn Nhạn lạnh mình, sai ở chỗ nào? Cô có ăn xài có phô trương cái gì đâu? Thật ra, Nhạn đã ngốn rất nhiều tiền vào số kiến thiết. Cô hy vọng dịp may trời Phật dòm ngó để mình được đổi đời. Nếu cô trúng số độc đắc, Nhạn sẽ trở về quê ngay, thanh toán hết nợ nần mở một tiệm mua bán nhỏ, cắt cẩm qua ngày để tấn ra phụ với anh hai cũng đủ vợ chồng con cái sống. Dù không có nói ra, nhưng nhặn nhớ má mình lắm. Cô biết mình đã gây ra một cái chuyện động trời, khó có thể tha thứ và má là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong cái vụ này. Làm con như cô chưa báo hiếu ngày nào, yêu quá sớm rồi kết hôn quá sớm, tuổi trẻ bồng bột chưa suy nghĩ cặn kẽ, làm khổ cho ngoại. Má và anh chị em. Bây giờ, nếu không có tiền đồ làm sao dám nhắc mặt về gặp ai nữa chứ? Nhạn còn căn nhà dưới quê. Không biết hiện giờ số phận của nó ra sao. Má có bị người ta làm khó dễ gì không? Chắc không đâu. Cô đã lớn rồi, đã có chồng. Có trách nhiệm với việc của mình làm. Không có liên quan đến người nhà. Nghĩ vậy nên Nhạn thường mua vé số. Nhưng hiếm hoi cô mới trúng được hai số đầu. Không có đủ vốn mua. Và cô lại hết nhạn cũng biết việc trúng độc đắc Là cò ỉa miệng chay Nhưng cứ hy vọng đi Điều gì cũng có thể xảy ra trên đời này mà Đang lúc nhạn Đang lo lắng thối ruột Thì cô trúng được hai tờ độc đắc Mỗi tờ 5.000 đồng Trúng 125 triệu Chưa khấu trừ 10% Vợ chồng của nhạn Mừng như điên Bao giờ khi mua số Cô có mua của người lạ. Nhạn sợ nếu như trúng chung quanh đây sẽ hay. Hai vợ chồng ở nhà thuê mà trúng độc đắc chỉ có tổ bị người ta dồm ngó. Cho nên cô và chồng đi nhận tiền không một ai hay biết. Ôm tiền trong tay rồi. Nhạn sướng rung. Cô nói với Tấn là muốn về quê. Tấn vui mừng vì đó luôn là tâm nguyện của anh. Nhạn nói Để em điện thoại cho chị Năm có tình hình ở dưới ràng sao. Chị Năm không có gia đình nên quan tâm em hơn các anh chị khác. Em hỏi ý chị coi mình có nên về bây giờ hay không. Cũng 2 năm rồi em à. Bây giờ mình có tiền em lại mang thai. Về quê sanh đẻ có má và chị em cũng tốt mà. Dù sao mình cũng còn căn nhà. Có chỗ che mưa che nắng. Có tiền để thủ thân. Hai đứa mình thì không có thể đi dạy lại nữa rồi. Phải kiếm chuyện gì làm thôi. Dạ em điện thoại cho chị Năm nghe. Ừ. Nhưng sau khi nói chuyện với sinh xong. Nhạn thẩn thờ ngồi chết trân ra đó Tấn nhìn thấy biểu cảm từng lúc Ở trên khuôn mặt của vợ Biết ngay có chuyện không có lành Nên lật đật hỏi Có chuyện gì sao em Chị Nam nghe em điện thoại Thì mừng lắm Em kể hết chuyện xảy ra cho mình hai năm nay chỉ giấu cái vụ trúng số thôi Như anh đã nghe đó Chị nói lúc mình mới đi chừng nửa tháng Anh hai đã kêu bán nhà trả nợ cho người ta rồi Chị hai bỏ tiền túi ra trả cho bà con chồng xóm Má thì buồn bã sinh bệnh Nằm diễn cả tháng trời chưa có khỏi Ông ngoại thì giận hết thân luôn Chị Nam nói bây giờ mọi chuyện cũng đã nguôi ngoai rồi Kêu em về làm lại từ đầu Nhưng em suy nghĩ lại rồi anh à Về quê mà không có nhà cửa Phải đùm đậu má ruột hay má chồng đều bất tiện Hay là ở đây mình làm ăn cũng được Kiếm mua miếng đất nhỏ nhỏ cất cái nhà Anh vẫn đi dạy Còn em vẫn buôn bán cọc cạch cũng đủ sống. Mình trả nợ lời cho người ta xong. Dư bao nhiêu, làm bấy nhiêu. Tuyệt không có nợ nần nữa. Nợ quá lo lắng, riết cũng chết sớm thôi à. Anh nghĩ sao? Biết sao bây giờ? Thôi tráng kiếm tiền, sang đứa sau cho nó cứng cáp rồi. Mình về thăm mọi người cũng được. Vậy là vợ chồng của nhạn đi tìm mua miếng đất nhỏ khoảng 100m2 để cất nhà. Nhưng chưa có chấm được miếng đất nào. Thì một hôm đang ngồi ăn cơm, mặt mày tấn bỗng tái mét, xanh chành và anh ngã quỵ xuống bàn ăn. Nhạn quảng kinh la làng, vài người hàng xóm chạy lại phụ cô đưa anh đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán anh bị bệnh phổi mãn tính, có nguy cơ bị ung thư. Tình như xét đánh ngang mày, nhạn tê điến cả người, yêu cầu bác sĩ giấu biệt không cho anh tấn biết. Bệnh viện trạch giá chuyển cho Tấn lên điều trị ở Bệnh viện Hồng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh. Nhãn xin phép nhà trường, bồng con dắt chồng đi. Công đoàn trường cũng ủng hộ cho Tấn một số tiền, dù ít nhưng thể hiện sự quan tâm của tập thể giáo viên đối với đồng nghiệp. Nhãn ôm tiền đi theo, chưa trả cho ai đồng bạc nào cả. Bệnh của Tấn phát triển nhanh, dùng toàn thuốc đặc trị, hao tiền không thể tưởng tượng được. Nhãn nghĩ, nếu như cô không có số tiền này, chắc là sẽ mệt mỏi lắm và Tấn sẽ ra sao? Là trời thương, anh bệnh trong lúc cô có tiền, hay là trời đang trừng phạt cô có tiền mà không giữ được? Tấn điều trị ở bệnh viện Hồng Bàn 6 tháng. 6 tháng bồng con nuôi chồng, ở một nơi mà tiền xài như nước, bụng lại mang thai sắp đến ngày sinh nở. Trong lòng của Nhãn rối như tơ giò, Số tiền khá lớn mang theo bây giờ cũng sắp cạn. Khi trở về Kiên Giang lại phải chịu lời lỗ 6 tháng liên tục. Không biết xin tiền lời họ có cho hay không. Và với sức khỏe này Tấn khó có thể đi dạy tiếp. Anh bị bệnh lao phổi rồi. Về Kiên Giang thì làm sao có tiền trả cho chủ nợ. Nhưng về quê lại càng không được. Nhà trường có địa chỉ của Tấn trong hồ sơ xin việc. Họ sẽ tìm tới nhà. sau cuộc đời của cô lại lận đận như vậy? Tưởng đã qua cơn bĩ cực nhưng nợ nần vẫn còn đeo bám lấy cô. Bây giờ còn lại một chút đỉnh tiền, phải bỏ đi xứ khác làm ăn thôi. Trở về trạch giá sẽ trắng tay mà Tấn bây giờ có còn phụ cô được cái gì đâu. Nhưng không về trạch giá thì đi đâu, còn biết nơi đâu nữa mà về. Tấn được xuất viện khi bệnh đã ổn định. Tháng sau sẽ tới tái khám. Vợ chồng con cái lại đùm túm nhau ra ngoài. Nhãn cùng với chồng vào một quán nước. Cô trầu trĩ nói với anh. Mình sắp hết tiền rồi anh à. Anh biết. Ở thành phố hơn 6 tháng ăn không ngồi rồi. Lại nuôi bệnh nữa thì tiền đau chịu cho xiết Bây giờ làm sao mà dám về chỗ đó nữa ha anh? Chứ em tính sao? Hay là mình về quê đi? Về quê khi anh thân tạng ba dại như vậy. Nhà trường biết địa chỉ của mình Họ sẽ chỉ cho mấy chủ nợ xuống đó Thà là xuống mà không có mình Chứ có thì nói sao mà không trả nợ được Chứ bây giờ đi đâu Nhạn làm thinh một hồi Rồi thiểu não Hay là bây giờ điện cho chị Nam Chị không có chồng con Mình gửi thằng phát về cho chị Coi chừng dùm một thời gian Mình trở về đó chờ xin đứa bé này ra Cứng cáp rồi tính tiếp Anh mới đi bệnh viện về em này sắp sinh nữa chắc không ai nỡ làm khó dễ mình đâu với lại họ cũng phải tạo điều kiện cho mình làm trả nợ chứ khó khăn quá thì có được cái gì đâu thôi thì tùy em anh bây giờ giống như cộng bún sống chỉ báo cô em thôi chứ có ít lợi gì đâu sao không để cho anh chết cho rồi lãng phí chi số tiền lớn như vậy nói bậy không à nếu như không có sẵn tiền em sẽ say sở cho có để trị bệnh cho anh chứ Anh cũng phải có trách nhiệm nhìn mặt đứa con này và cùng em nuôi dạy hai đứa con mà. Phát về được gần nhà nội ngoại thì mình không còn lo cho việc học hành của nó sau này nếu như không trước nó lên được nữa. Vậy sao bây giờ không điện cho chị Nam đi để về trên đó chỉ đi xa tốn tiền hơn? Bây giờ mình về trễn mà không có thằng Phát, người ta sẽ nghi ngờ này nọ. Về trễn chị Nam lên dắt về là hợp lý, mình có thể tự hào là vẫn có gia đình quan tâm anh đừng có lo nhìn chìa năm người ta sẽ đánh giá mình không phải là cái hạng nghèo khổ gì yêu cầu khi đứa bé ngoài hai tháng có thể bồng đi ra ngoài không phải sợ nắng mưa nữa là được chỉ sợ em sinh xong sẽ hết tiền em sẽ thủ kỹ anh đừng có lo bàn tính và thống nhất phương án đó xong hai vợ chồng bồng con trở về kiên giang đúng như sự dự tính của nhạn nhìn thấy tấn tiều tụy sau cơn bạo bệnh và bụng của nhạn lớn sắp đến ngày sinh Ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của cô. Các giáo viên trong trường vận động nhau góp tiền lại thăm tấn. Các tiểu thư ngoài chợ, khách hàng thân thuộc và cả chủ nợ cũng thông cảm cho cái cảnh vợ chồng. Người một ít chung tay giúp đỡ cô. Vợ chồng có nhạn cảm động trước chân tình của họ. Một thoáng, nhạn nghỉ nơi này đầy ấp tình người. Nếu như không bị quá bức ép, cô cũng không nở bỏ đi. Sau một tuần nghỉ ngơi, Tấn được nhà trường ưu ái nhận trở lại giảng dạy, anh rất vui mừng. Ai tới thăm, Nhạn cũng nói sẽ gửi con về ngoại cho chị ruột nuôi, chờ cô sinh cứng cáp rồi rước lên. Mọi người đều nói phải như vậy. Chứ Tấn đang bệnh hoạn, Nhạn thì xin đẻ, ai lo cho bé Phát bây giờ? Được sự ủng hộ của mọi người, Nhạn điện thoại nói với Sinh nhờ chị của mình lên dắt bé Phát về đỡ đần cô trong thời gian đứa con thứ hai chào đời. Tất nhiên là xin vui mừng nhận lời ngay. Được điện thoại hôm trước, cách một hôm sau xin lên đường, mang theo tiền của má, anh hai sáng, anh ba quang, trà và lụa tiếp tế cho cuộc sinh nở của nhạn. Nếu như xin không có thuyết phục được cô quay trở về, dùng một mực đòi đi theo, nhưng cả nhà không cho, ông ngoại nói. Thôi con à! Biết được tin tức nó ở đâu là mừng rồi. Để con xin nó lên kêu. Nếu nó muốn dìa thì nó sẽ dìa. cha biết con nóng ruột nhưng từ từ đi con. Lúc đó Tăng cũng có mặt ở nhà. Sau câu chuyện của nhạn Tăng chưa từng bộc lộ quan điểm của mình. Hôm nay nó nói vui. Sau này khi chọn chuyên khoa, con chọn khoa nào mà có thể trị được bệnh ngang bướng để trị cho chị Bảy mới được? Khoa gì vậy? Qua này khi nào con học tới giai đoạn đó, người ta mới bắt đầu nghiên cứu. Ông hai cười ha hả. <cười> Úc Tăng nói cho ông nghe coi nè, nếu như con ở trường hợp của anh trễ con thì con sẽ làm sao? Con sẽ không có làm như ảnh đâu, đành rằng cuộc sống sâu đẩy của người ta đến bước đường cùng, nhưng bản thân có thể thay đổi hoàn cảnh được mà ngoại. Vậy thì con sẽ làm sao để thay đổi được hoàn cảnh đây? trước hết con sẽ nhận ra cái sự sai lầm của vợ sẽ hạn chế bớt cái tổn thất của vợ gây ra lỡ như mọi chuyện không có thể cứu vãn được con sẽ thanh lý tất cả tài sản của mình để trả nợ chấp nhận lời bàn ra tán giàu của dư luận sau đó sẽ về sinh ngoại một cái nền đất cất một căn nhà tạo phào thôi để có chỗ che nắng che mưa hai vợ chồng tiếp tục đi vậy xin anh hai một chỗ làm thêm kiếm chút tiền bồi dưỡng cho thằng nhỏ sống nghèo một chút nhưng trong sạch và không phải lo đối phó cái chuyện nợ nần nữa thanh thản biết là bao nhiêu ông hai hài lòng nhìn tăng cười mãn nguyện tăng bỗng trở cái giọng ríu rít như trẻ thơ kể chuyện này cho cả nhà mình nghe nè hồi trưa nãy con về thấy bà bắt tivi phát cái vở kịch kim cương lá sầu riêng đó chị năm và má mừng rỡ bắt ghế ngồi coi ai về bà ngoại tắt cái bục luôn à má la lên bà ngoại nói để dành cho cha mày về coi <cười> Mọi người được dịp cười rùm lên, sáng cũng cười chen vô. Con <cười> nói với bà hoài mà bà hóa chịu tin con, tới giờ đài phát nếu mình không coi thì qua luôn chứ bắt lại gì được. Bà ngoại mắc cỡ. Ủa, chứ không phải mình tắt để dành chừng nào coi thì bắt lên coi ha. Thấy thương bà ngoại ghê chưa? Mấy mốt ngoại đừng có nói vậy nữa nha. Để con mua cái đầu đĩa rồi mua băng video về chiếu cho ngoại coi. Ngoại muốn coi tuần gì cũng có hết á. Giờ coi lúc nào cũng được. Thiệt vậy ha. Chứ sao. Vậy mua liền đi bay. Có cái đầu đĩa gì đó. Ngoại tối ngày coi ở nhà coi cải lương. Không có đi đâu hết trơn á. Chứ một tuần có một tuần coi không có đã con ơi. Ngoại đừng có lo. Ngày mai con đi mua liền cho ngoại coi. Hén. Ông hai thiệt là vui. Ông nghĩ nếu không có chuyện của con nhạn. Tuổi già của ông bà ở bên cạnh con cháu Thật là hạnh phúc biết mấy Xin đi kiên giang rồi Dung đến nhà gặp quý Ông ta đang chăm sóc hai con gà trống nhốt Ở trong bội Chuẩn bị cho nó ra trận Thấy Dung quý ngạc nhiên Ủa? Sau này bà tới đây làm chi vậy? Tới kiếm ông đó Kiếm tôi có chuyện gì sao? Tất nhiên là có chuyện mới tới Chứ ai rảnh hơi mà kiếm ông nói chuyện phím Quý đứng dậy đi vào nhà, dùng đôi mắt quan sát nơi mà cách đây mười mấy năm chị đã từng sống. Không có cái gì mới mẻ nếu không nói là tàn tạ thêm hơn. Nhà cửa bụi bám nhện văn, người đàn ông này chỉ coi đây là cái chỗ dừng chân khi mỏi mệt, chứ không phải là cái mái ấm gia đình. Cũng phải, còn cái gì nữa đâu mà mái ấm. Vợ không ra vợ, con không ra con, không biết rồi tuổi già của ông ta sẽ sống như thế nào dùng người xuống ghế sau khi quý đã dùng tay phổi li liệ cái lớp bụi trên mặt chị vô đề liền ông biết chuyện con nhạn chứ rồng ben mà không biết được sao nó có phải là con của ông không bà này hỏi lạ nha nếu nó là con của ông sao mấy năm nay chớ hệ nghe ông hỏi thăm gì nó coi nó sống ra sao thứ còn cải cha cải mẹ tôi không có muốn biết tới nó cải ông cái chuyện gì hồi nó sửa soạn bỏ đi Vợ chồng nó có tìm gặp tôi, hỏi chỗ cho nó đi vượt biên. Bà nghĩ coi, thời bối này vượt biên cái gì nữa chứ, tôi cản không có được mà. Nó nói nợ nần tứ găng nên phải bỏ trốn, tôi tưởng nó nói cho qua ai về nó làm thiệt. Vậy sao lúc đó ông không cho tôi biết? Tôi có nghĩ nó đi đâu, tưởng nó hù tôi thôi. Hù à? Nếu như nó hù ông mà ông giúp được gì cho nó thì cũng nên hù à. Chuyện con cái tới mức vậy rồi, lẽ ra ông phải cho tôi hay liền chứ, để tôi còn canh chừng nó. Có đâu mà vô trách nhiệm như vậy. Trách nhiệm cái gì? Có đứa nào coi tôi là cha không, mà trách nhiệm này trách nhiệm kia chứ. Là do bà dạy nó từ bỏ người cha như tôi mà. Ông nói bậy ngang. Dù tôi có ghét ông cách mấy, tôi cũng không bao giờ nói xấu cha chúng ở trước mặt chúng đâu. Bây giờ bà kiếm tôi để gây gỗ hàng sao. Tôi muốn ông thể hiện trách nhiệm làm cha một lần cho tôi coi. Bằng cách nào? Con nhãn nó sắp sanh đứa thứ hai rồi. nó điện thoại kêu con xin đem thằng lớn vậy coi dùm. Ý thì muốn trước vợ chồng con cái nó về để tôi lo cho nó sanh đẻ. Nhưng ông cũng biết cha khó, cha chưa tha thứ cho con nhãn đâu. Chờ cha nguôi giận tôi sẽ xin một miếng đất cất cho nó căn nhà. Còn bây giờ, lúc nó mới về thì tạm thời ở với ông có được không? Quý nhìn quanh căn nhà tồi tàn của mình, ngao ngán. Nhà cửa như vậy, vợ chồng nó có chịu ở sao? Tình thế này nó còn lựa chọn nào khác hay sao? Ông đừng có lo. Tụi nó không có ăn bám của ông đâu. Tôi sẽ chu cấp cho nó đàng hoàng. Tới khi cứng cáp tìm được công việc làm, dạy học thì chắc là không có dạy được nữa rồi. Thấy Quý còn ngần ngừ, dung bồi thêm. Ông sợ nó liên lụy hay sao? Hay là ông về xin ông bà nội nó cho miếng đất tôi cất nhà cho? Quý trừng mắt. Bà nhắm được không? Sao không được? Đất đã chia ra cho mọi người hết rồi. Cha má chỉ còn có nhà và dài trăm mét kế bên Tôi cũng có rồi Giờ mặt mũi nào mà xin sỏ nữa Ông đừng có quên Trong người nó mang dòng máu của ông đó Những cái đứa thành đạt á, Sao bà không kêu tụi nó Mà bà lựa cái đứa thất bại giao cho tôi chứ Tôi không có giao cho ông Mà là gửi ông thôi Ông đừng nói cái kiểu đó Thằng sáng thằng quang Cho tiền ông xài hàng tháng Bộ tôi không biết sao Không có tụi nó Ông sống làm sao đây tui không nói là không cho vợ chồng con nhãn về đây ở, tui chỉ lo là nó che cái chỗ tui nghèo túng không có chịu ở thôi. miễn ông đồng ý là được rồi, mọi việc để tui lo, xong rồi hen tui về thu xếp à. xin lên tới rạch giá, thì trời cũng đã chiều. lần đầu tiên đến nơi đây, nhưng cô không cảm thấy lo, vì trong lòng đang lo một nỗi lo khác lớn hơn. xin không biết mình thuyết phục nhãn trở về được hay không. Vì cô biết đứa em này nó tính tình ngang ngạnh Luôn làm theo ý của mình Bất chấp sự cản ngăn của ông bà cha mẹ Như hồi nhạn yêu và muốn lấy tấn Khi chưa được 18 tuổi Còn ngồi ở ghế nhà trường phổ thông, Nó đã có ý định học trung cấp sư phạm Để rút ngắn thời gian học mà lấy chồng Đám cưới lúc nhạn mới có 19 tuổi Trong nhà không có ai lập gia đình sớm như nhạn. Ông bà ngoại và má chỉ bảo nó không được Nên đành làm theo ý nó, với lại thấy gia đình của Tấn cũng là dân làm ăn mua bán, cho nên nó thuận lợi lấy chồng. Ai có ngờ đâu, căn nhà khang trang cất lên chưa được bao lâu, chưa kịp mừng cho nó thì đã xảy ra chuyện, mà xảy ra đến hai lần trong một thời gian ngắn mới chết chứ. Không biết bây giờ hoàn cảnh sống của nó ra sao mà lại dám cãi gan đẻ thêm một đứa con nữa ở nơi đất lạ quê người xin kêu xe Honda ôm tìm đến địa chỉ của nhạn đi ngang qua chợ rạch giá. xin thấy nơi đây phồng qua hơn Bến Tre của khu rất nhiều. Làm sao nhạn biết chỗ này mà tới chứ? Con nhỏ cũng giỏi thiệt. Từ hồi nào tới bây giờ chỉ đi tới thị xã Bến Tre để học trung cấp sư phạm. Ngoài ra thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa từng đến một lần nào mà đùng một cái chảy miết lên chỗ này rồi sinh cơ lập nghiệp nơi đất lạ quê người. Không biết nó sống và xoay trở ra sao dám sinh thêm một đứa con thứ hai điều này cứ dương dấn trong tâm trí của sinh hoài nhà của nhạn cũng gần chợ lúc sinh tới thì chỉ một mình nhạn ở nhà tấn đi chợ mua đồ ăn về làm cơm đãi chị năm hai chị em cứ nhìn nhau chân chân rồi nhạn ôm lấy sinh khóc quà lên như một đứa trẻ vừa tìm được mẹ khi bị mẹ bỏ rơi sinh ôm em gái trong tay mũi lòng khi thấy vai nó rung lên Chắc là nhạn tuổi thân vì cô đơn lắm. Con nhỏ em bé bỏng ngây thơ nhưng lém lĩnh của cô. Nhìn nhạn xinh xót xa, đứa em gái út xinh đẹp mỹ miều ngày nào, bây giờ ốm tông ốm teo quay quắt nét buồn trong đôi mắt vốn dĩ luôn ẩn chứa những cái điều rất riêng, thở đó bây giờ không có thể che giấu được ai. Bụng của nhạn độ hơn 8 tháng rồi, chắc không có còn bao lâu nữa sẽ sanh nhà cửa dù thuê nhưng cũng giống như nhà riêng có sân trước sân sau có cổng rào phòng khách hai phòng ngủ và nhà bếp toilet chắc cũng là cuộc sống ổn định nếu như nó làm ăn được ở chỗ trù phú này thì cũng không nên kêu về quê làm cái gì nơi đó nó không còn uy tín đâu để mà làm ăn nghề nghiệp coi như mất trắng rồi thằng bé phát mấy năm nay không gặp sinh nên không nhớ ra gì ruột của mình. Xa lạ, nó ngói xinh chăm bẩm. Khi xinh quát nó lại, thì phát trục rè nướp sau lưng mẹ, không dám tiến tới, mặc dù nó là thằng bé giản dĩ. Mặc dù nó là thằng bé giản dĩ, vì từ khi mới biết đi, biết nói, đã theo mẹ buôn ba ngoài chợ trời. Xin nắm tay nhạn xót xa. Mấy năm nay em sống ra sao? Anh Tấn đi dạy, em buôn bán ngoài chợ, cũng đủ sống và có dư chút ít. Mới đây ảnh bị bệnh một trận quá mạng, phải lên thành phố trị hết sáu tháng, vừa mới xuất viện nên tiền bạc cũng cạn rồi. Mà em lại sắp sanh nữa, cho nên tụi em gửi bé phát về, nhờ chị trong coi dùm, chờ em cứng cáp rồi sẽ đem nó lên. Ngoại với má và mấy anh, biểu chị lên trước chợ chồng của em về, để má lo cho em sanh đẻ. Nghe lời chị, về nhà đi nhạn ở đâu cũng không có bằng nhà của mình đâu em. Em chưa có về được đâu chị à. Chuyện cũng qua lâu rồi. Ở nhà cũng trả nợ cho em hết rồi còn gì. Bây giờ em không còn nợ ai hết á. Về quê làm lại từ đầu. Có má thì không có sợ cái gì nữa. Chuyện này á, từ từ rồi tính đi chị. Em cũng lớn rồi. Không phải chuyện gì cũng đeo thẹo má hoài được đâu. Giả lại anh Tấn bây giờ mặc dù bệnh hoạn nhưng mà nhà trường vẫn cho anh dạy. Chỗ này người ta cũng có tình có nghĩa lắm. Đất lành chim đậu, không lẽ xui rũi cứ đeo bám em hoài sao chị? Nhưng ở đây em buôn bán rồi, có nợ nần ai không? Nợ hàng kê đầu thôi, xoay sở được. Yêu cầu xanh xong cứng cáp rồi thì em xoay sở dễ dàng lắm. Dưới nhà có gửi cho em một số tiền để lo cho cuộc xanh nở của em đây nè. Má định lên ở với em, nhưng mấy anh cản kêu em về. Chị đừng cho má lên ngang chị, em lo được mà. Khi Tấn về tới nhà, Sinh thất sắc, khi vừa nhìn thấy Tấn, nét phong lưu của một thanh niên giàu sang phố chợ ngày nào, bây giờ tàn tạ không còn nhận ra được một cái vẻ gì gọi là trí thức, mặc dù vẫn là giáo viên. dáng người ốm trơ xương, áo rộng thùng thình, mặt mày thì hốc hác, đúng là vừa trải qua một cơn bệnh thập tử nhất Sinh. Sinh dùng mình, lỡ như có gì bất trắc, Tấn phải bỏ sát xứ người, nhạn làm sao có can đảm đưa chồng về với bộ dạng như vậy để trở về quê để nhìn mặt gia đình chồng chứ Những đứa em chồng của nhạn là những đứa không có biết chuyện Tụi nó chưa từng quan tâm tới anh chị của mình Vợ chồng của nhạn mà trở về trong hoàn cảnh này sẽ bị trì chiết lời ra tiếng vào, làm sao mà chịu thấu Xin giận và lo cho em gái Nghèo chắc chắn là nghèo rồi Không ai khá giả mà thân thể lại như vậy cả Cái ăn cái mặt không có quan trọng Quan trọng là lương tâm không có thanh thản, tinh thần bị ức chế mới sinh ra bệnh hoạn Nội tâm mới thể hiện ra hết bên ngoài. Mấy năm nay sống ra sao nhạn ơi, sao lại không dám bày tỏ với chị ruột của mình như vậy? nhạn quá thương, quá tinh sinh mới nhờ giả khô nuôi con dùm. Cớ sao lại không dám nói hết những nỗi lòng trắc ẩn cho chị mình nghe, hầu có gỡ được chút rối rắm nào hay không? Vợ chồng của Nhạn thấy tiên nhìn và ánh mắt của Sinh thì hiểu ngay trong đồng sinh đang nghĩ gì. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ. Chuyện đang dứng vào nợ nần, chuyện trúng số và chuyện sau khi Sinh sẽ rời bỏ chỗ này phải giấu kín không cho Sinh biết. Đêm đó, hai chị em nói chuyện với nhau rất nhiều. Nhạn hỏi về từng người ở trong gia đình. Cô nói nếu không có thành tựu, cô tuyệt đối thà chết chứ không có về quê để người ta coi khinh coi rẻ Lụa bỏ đi bất quá chỉ vì tình yêu trở về thì mọi việc sẽ được qua còn cô thì trốn nợ mỗi khi nhìn thấy cô người ta sẽ nhớ sẽ không còn uy tín để mà ngẩn mặt nhìn đời và sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình và việc làm ăn sau này của cô nữa cho nên nhạn nhờ xin về năn nỉ ông bà ngoại và má các anh chị em Hãy cho cô một thời gian nữa. Đừng có hối thúc cô về quê lúc này. Uhm, chị cứ yên tâm đi. Trước mặt em là băng, nhưng sau lưng em là lửa. Nhiệt quyết trong lòng của em không bao giờ tàn. Trời phủ lòng em hả? Không có sao đâu. Không có gì phải lo sợ hết đó. Em còn trẻ, em sẽ cãi được mệnh trời mà. Xin nghĩ. Ừ thì cứ để cho nó cãi lại mệnh trời đi. Cứ để lửa trong bầu nhiệt quyết của nó sôi lên, làm tan chảy khối băng ở trước mặt lớn rồi nó chính kiến rồi nó có quyền quyết định tương lai của mình với số tiền cả nhà gom góp lại dùng để xin cũng không có hết nó có thể làm vốn và nếu khôn ngoan uy tín số tiền này sẽ giúp nó hoàn thành tâm nguyện còn thành công hay thất bại phải coi vào cái tạo quá của nó mà thôi ở lại chơi một ngày nhưng không có đi đâu ngày hôm sau xin đưa bé phát về quen biết gì năm được hơn một ngày Phát vui vẻ bằng lòng đi theo dì về quê gặp bà nội, bà ngoại, dù nó không có ấn tượng gì với hai bà, nhạn bệnh trị con trai, nhưng Phát thì vui mừng vì được đi chơi xa. Xin hỏi Tấn có muốn nhắn nhủ về với mẹ không? Tấn lắc đầu cười buồn. Xin về tới nhà, tường thuật cặn kẽ tình trạng của nhạn cho mọi người nghe, dùng cứ khóc hoài, nhưng ai cũng nói thôi để nhàn có thời gian mà suy nghĩ đúng sai. Dung, Thấu, Bạch, Lụa, Sinh, Trà, mọi người đều quyết định chờ khi Nhạn Sinh sẽ cùng nhau đi một chuyến để thăm cô, rồi Dung sẽ ở lại một tháng để chăm sóc cho con gái khi còn ở cữ. Nhưng tới ngày Nhạn Sinh như cô đã báo giấy Sinh, sáu người đàn bà lên tới thì hàng xóm cho hay Nhạn đã đẻ xong đứa con thứ hai cách đây hơn tháng và cũng đã bỏ trốn khỏi rạch giá. Trước đó một tuần, và số nợ quá lớn đã dây của rất nhiều người. Không còn nổi tê tái nào bằng, dùng mềm nhũng trong tay của các con. Trước mắt của chị tối ôm, bóng đen mờ mịch, che khuất tầm nhìn, tìm kiếm đứa con gái quá ư là khốn đốn và liều lĩnh của mình. Năm người phụ nữ đỡ mẹ của mình ngồi tạm xuống thềm nhà. Trong hoàn cảnh này, tất cả không biết phải an ủi mẹ như thế nào. Những người hàng xóm tốt bụng, cám cảnh, bèn, nói với họ. Nhìn mọi người rất là sang trọng, chứng tỏ gia đình giàu có. Nếu như không muốn dướng vào phiền phức thì nên lập tức rời khỏi đây ngay. Kéo một hồi nghe đồn đáy, chủ nợ kéo tới đen nghịch. Các cô và thiếm đây không có đường lui nếu không trả nợ cho cô nhạn Đám cho dây nặng lãi dữ khiếp lắm, vì vậy mà cổ mới bỏ trốn. Họ xiết không còn món gì ở trong nhà, kể cả cái chén ăn cơm đó. Lụa kinh quản dục má của mình. Thôi, mình về ngay đi má ơi. Khi những người hàng xóm kéo nhau ra về, Bạch nhìn theo cô lắc đầu. Không về nhà liền được đâu má à. Rồi bà con hỏi sao Linh nuôi đẻ mà về nhanh vậy, má sẽ trả lời sao. Theo con sẵn dịp này, mình đi Hà Tiên dạy hôm đi. Trước cho má biết khung cảnh Hà Tiên, sau để kéo dài thời gian ra, Về dưới nói em nhàn xin xong nhưng kêu má về lo cho ngoại. Dùng nước mắt chảy quanh. Má còn bụng dạ nào mà đi chơi ngắm cảnh nữa hả con? Trà nắm lấy tay má của mình siết chặt. Dù sao á, dù gì cũng đã dậy rồi, má lo quá chỉ tổn hại sức khỏe mà thôi, còn cái có phước phận của con cái nên hay hư cũng là do nó tạo ra, chị ba nói phải đó má ạ. Bây giờ về ngay và trạng thái của má Bây giờ không thể che giấu ai được hết đó. Có tụi con đây Má đừng có lo nhiều Nhạn chắc có đủ khôn ngoan mà lau lách vào đời Cùng đường nó cũng sẽ về thôi mà má Má đừng có lo Đời cô cô mấy đời cái cái đào mà Má lo gì chi Mỗi người nói vô một câu Cuối cùng dùng phó thác tất cả cho các con Chúng nói sao thì chị làm vậy Không còn tâm trí đâu Mà nghĩ đến chuyện gì khác nữa Vậy là 6 người đi Hà Tiên 2 ngày mới trở về Bến Tre. Trong những ngày ở Hà Tiên, Dung không có đi đâu, cứ nằm trong phòng trọ thở dài, mặc cho các con muốn làm cái gì thì làm. Dung không ngăn cản các con, bởi vì lầm lỗi của nhạn là do nó tự gây ra, không liên quan gì tới các anh chị của nó. Ai cũng có cuộc sống riêng, không thể vì nó mà gạt bỏ hết mọi sở thích của mình. Chị biết các con của chị chưa từng được đi chơi xa, lớn lên rồi có chồng có con đèo nhẹo nay đã tới cái chỗ này rồi cũng nên cho chúng có cơ hội đi đó đi đây cho biết với người ta nhưng chị thì không còn tâm trạng đâu mà du sơn ngoạn thủy nhãn bây giờ đang ở góc bể chân trời nào rồi con ơi sanh đẻ còn non ngày non tháng phải trốn chạy sao không biết tìm về nhà như con lũa đó thật là khờ dại quá đi con má đây mà không ai dám ức hiếp con đâu Rồi Dung nghĩ, bốn đứa con gái của mình, ngoài trà ra, ba đứa còn lại thật là tội nghiệp, lụa không chồng mà có con, sinh tử này rồi mà không chịu kết hôn, còn nhãn thì lao đao lận đận. Con gái nhờ đức cha, không lẽ quả báo của quý lại trút hết lên đầu các con của chị hay sao? Về tới quê, gia đình chưa kịp hỏi hàng, thì hàng xóm đã bu lại đông nghẹt để hỏi thăm. Dung cố gắng tạo ra khuôn mặt tươi tỉnh Nói rằng nhạn cũng khỏe thôi Nó không có cho chị ở lại Vì còn ông bà ngoại cần má chăm sóc Ai cũng thở phào nhẹ nhõm dùm cho Dung Khi nghe nói vợ chồng của nhạn mần ăn khấm khá Nhưng lúc nói ra sự thật cho cả nhà nghe Phản ứng của ông hai sáng và quan rất bất ngờ Ông hai tức mình dỗ bàn nghiến răng nói mấy câu rồi bỏ ra ngoài Đúng là băng về ba tấc không phải tuyết rơi một ngày. Con này nó thối xấu đã nhiễm độc vào cơ thể của nó rồi mà. Từ nay cấm tuyệt đối nhà này nhắc tới tên của nó nữa, coi như chưa từng sinh đẻ nó ra. Dung Quảng Kinh Chị không cãi lại lời cha, nhưng trái tim tan nát, chấp nhận cho ông giận một thời gian rồi mọi việc sẽ nguy ngoài. Mặc dù ông nói như vậy, nhưng nếu như nhạn trở về, giá nào chị cũng sẽ bảo vệ con gái của mình. Dùng nhũ lòng như vậy. Sáng thì chắc môi chắc lưỡi, còn Quang nổi giận đùng đùng, anh hằng học. Sao nó không biết về nhà chứ? khoái đi cái chỗ này chỗ kia, tới đâu cũng làm nợ làm nần, có ngày bị truy nã toàn quốc thì chạy đi đâu. Trà thì liếc ngang. Anh nói quá đáng dù sao nó cũng là em mình, máu chảy ruột mềm chứ. Anh không nghĩ là nó liệu trước người ta sẽ xuống đây sao? Thằng Tấn đi dạy Chắc phải để lại hồ sơ địa chỉ. Làm sao mà người ta không có tìm tới được. Nhục thì đã nhục rồi. nó ta thà chịu nhục một mình. Không để liên lụy ông bà cha mẹ. Đáng thương hơn là đáng trách đó anh. Tao không hiểu sao hết lần này lên lần khác là mắc nợ à. Tiền của người ta làm ra để cho nó xài hay sao. Chồng của nó bị bệnh nằm bệnh viện 6 tháng ở Sài Gòn. Anh nghĩ coi tiền bạc nào mà chịu nổi. Sao không đem về cho cha má lộ. Má nó nghèo túng lắm hay sao. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nó chắc cũng có lý do của nó Khoan dội trách anh à Trước sau gì nó cũng về thôi Cội Nguồn cội mà anh Ừ mày bên nó đi Để coi nó làm liên lụy gia đình ra sao nữa Thì ra làm sao Thì ra anh sợ nó liên lụy anh hay sao Không phải một mình tao Ủa mà sao mày kiếm chuyện với tao hoài vậy Trả Em không có kiếm chuyện với anh Chỉ là em muốn anh đừng có lên án nó quá thôi Em ruột của mình mà Cùng một cha một mẹ em sinh ra thương không hết, đừng có xa lánh. Nó về đây coi ai bỏ nó, tại cái thứ lì lợm mà ngăn ngạnh thôi. Sáng giảng quà hai anh em, thôi bây à, bây giờ đã dậy rồi, gây gỗ với nhau chi, má con đủ khổ rồi đó. Chuyện con nhạn tạm thời đừng có nhắc tới nữa, kẻ ông ngoại không có vui. Thương á thì trong bụng biết là được rồi, bổn phận tụi mình thì đừng có gây thêm cái chuyện gì cho má phiền não nữa. Má à, mẹ của tấn có tới hỏi thăm á thì má lựa lời mà nói chứ bác ấy mà biết chuyện cũng sẽ rầu rĩ như má vậy đó. Rồi kể cho con của bác nghe, tụi nói sẽ xì xào chê bai con nhạn đó nghe má. Thôi, tụi em giải tán đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, con xin nó làm mẹ đơn thân rồi đó, nghe không cưng. Đừng có lo, anh chị sẽ phụ với em nuôi nấng cái thằng con của nhạn. Sáng và Quang xin phép chở vợ về, lùa ở lại cùng xin cơm nước và coi chừng má, vì biết bà đang rầu nấu ruột nhất là lo cái thái độ của ông ngoại. Bà ngoại thương má và hiền lành. Má ngồi đâu bà cũng theo ngồi đó và nhìn má rất triều mến. Trà ở lại với hai chị em mình một chút rồi cũng cứu từ, dắt xe ra cổng. Trà thấy ông ngoại đang ngồi trên băng đá cạnh cái hồ nuôi cá phi. Ông đưa tay ngoắt cô. Thì ra, nãy giờ ông vẫn ngồi đây và canh cô ra về. Chỗ ngồi của ông đối với trà rất quen thuộc. Hai ông cháu đã từng hàng giờ ngồi đó coi cá và dịch ăn. Một vùng đất lớn được ông đào thành hai cái hồ, một cái dành nuôi cá tra, cá phi. Trước đây, ông có bắt một cây cầu bằng xi măng kiên cố để mọi người trong nhà ra cho cá ăn. Anh chị em trà mỗi sáng dành nhau ý ới. Sau phải xây thêm toilet trong nhà, nhưng ông bà ngoại vẫn thích đi vệ sinh ngoài cầu cá hơn. Nhưng khi mấy anh chị em trà có gia đình hết, Và ông bà ngoại 70 tuổi rồi. Má bèn kêu hai ông bà gỡ bỏ cái cầu đó không cho ngoại đi nữa. Cho nên hồ cá bây giờ là hồ cá sạch. Cái ao kế bên ngoại cũng dùng để nuôi dịch. Nhà lúc nào cũng có đàn dịch 30 con. Ngoại cất cái chuồng dịch ở bên bờ ao và trào xung quanh chừa đường cho chúng xuống ao tắm rĩa lông. Phía sau nhà có con kinh. Một khúc kinh toàn là bèo cám dày đặc. Chị em trà có bụng phận... Chị em Trà có bổn phận dớt bèo cho dịch ăn mỗi ngày. Lúc Tăng còn ở nhà, nó thường trộn bèo với cám và thức ăn cho dịch nên mau lớn lắm. Ông bà ngoại hai người đều thích dịch kho gừng nên dù ngoại già rồi, trong chuồng lúc nào cũng có dịch nối tiếp nhau. Trà dựng xe rồi đến gần ngoại. Cô biết ông đang buồn bực nhưng cũng nhãn miệng cười tươi tắn. Ngoại ngồi đây chờ con ra tâm sự phải không? có chuyện gì mà tâm sự chứ? Nhìn ngoại con biết ngoại có tâm sự rồi. Con gần gũi với ông hai mươi mấy năm rồi mà ngoại, ngoại buồn quá. Thấy má bay ngoại đứt ruột luôn đó. Trà im lặng không biết nói gì. Ông hai chặt lưỡi. Máu của bày lo hoài cũng không có lo nổi đâu. Ngoại có bà đứa con mà bà ngoại bay cứ nhắc đứa này đứa kia hoài. Hôn chì ma bày tới bảy đứa, ngoại biết mà, các cháu giống mẹ, tất cả đều có hiếu, nhưng tùy theo cách thể hiện của từng đứa, mấy năm trước giận con lụa, mấy năm sau trách con nhạn má bày coi mạnh mẽ vậy chứ sao không có bị đả kích được. Ngoại đức từng khúc ruột khi nhìn con gái của mình đau khổ như vậy đó. Trà ngồi sát bên ông, Hai tay nâng cánh tay của ông đặt vào lòng mình nhỏ nhẹ. Má và tụi con biết tấm lòng của ngoại chứ. Ngoại hạnh phúc khi có dì ba và má con. Hai người đối với ngoại hiếu kính mà tụi con sau này chưa chắc được như vậy đối với cha mẹ của mình. Nhìn dì ba mỗi lần tới thăm, lúi húi gọi đầu cho bà, cắt móng tay móng chân cho ông bà mình mà thương quá đổi luôn à. Má con lấy cái việc chăm sóc ông bà là mục tiêu của đời mình. Mười mấy năm nay lo cho cha mẹ, cho các con không có quản đến tuổi thanh xuân của mình, tụi con đều nhìn thấy cả. Chuyện của nhạn là do phần phước của nó quá mỏng, không đủ để nó hưởng như chị em con. Số nó còn lận đận nên hết lần này đến lần khác làm cho má lo lắng. Con nghĩ bản thân nó cũng thấy xấu hổ nên chưa dám về nhà, còn Linh đinh tìm cho mình một nơi để an cư lập nghiệp đó ngoại à. Khi nào ổn định nó sẽ về thôi. Mà chừng đó ngoại cũng đừng có nên ghét bỏ tội nghiệp đó nghe ngoại. Nói thì nói vậy thôi, chứ ghét bỏ gì được con. Nói ngoại nghe đi, nếu như con ở hoàn cảnh của con nhãn, con sẽ nói thật mọi chuyện với ông ngay từ đầu, đúng không? Trước hết, con sẽ không bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh của nhãn, bởi vì con sẽ liệu cơm gấp mắm không có quá đà. Thứ hai, nếu như vì một lý do bất khả kháng nào đó, Mà con bị rơi vào cái tình huống như vậy, con sẽ thú thật với ngoại và má ngay từ lúc đầu để tìm biện pháp tháo gỡ lập tức, không cho phép lúng sâu, không có lối ra. Con thấy một phần do cái thằng Tấn nó quá nhu nhược, để con nhãn nó lèo lái sai hướng nên hậu quả mới như vậy đó. Trong bốn chị em con, con là đứa ngoại tin tưởng nhất. Cảm ơn ngoại đã tin con. Nhưng chuyện con quyết định lấy anh Trạch được ngoại ủng hộ, chứ nếu ngoại lên tiếng phản đối thì con bỏ cái rụp liền à. Vậy lúc con lấy đó là chưa có thương đó sao? Thương chứ ngoại, sao nói bỏ cái rụp? Lúc bắt đầu quen ảnh, đi chơi được ngoại cho phép mà. Ông hai xoay người lại nhìn trà. Nhưng ngoại hỏi thiệt nghe, và con cũng phải thành thật khai báo, con có hạnh phúc không? Không. Trà liến thoáng hỏi lại, ngoại thấy có không? Nhìn vẻ mặt bay chắc là có rồi. Bay có bị cha má chồng chị và em chồng gây khó dễ gì không? Trời ơi, con lấy anh Trạch cũng hơn ba năm, có một mặt con rồi ngoại à. Bộ ngoại nói cháu có ngoại dễ bị ăn hiếp lắm hay sao? Cha má chồng con xem trọng anh Trạch nên cũng trọng con. Chị hai ảnh không có dám ở ẹ e một câu với ảnh luôn. Con biết chị dốn sống hình thức... Con biết, chỉ vốn sống hình thức, nhưng kệ, chỉ không có động đến con á, thì con vẫn đối xử tốt với chỉ Các anh em cổ trạch, á, nhất là Úc Lưu, thương và nghe lời ảnh lắm. Nói chung, gia đình đó cũng trên thuận dưới hòa ngoại à. Ừ, vậy cũng mừng, và ngoại an tâm rồi. Mà trà nè, cháu con ở toàn là sông trạch à, ba bên bông, phía là nước, ở trên đất liền lại lửa củi và bả mía khô chất đầy à. Con trai à, Con trai của con nó mới biết đi Nó đi lung tung Không canh chừng cẩn thận nguy hiểm lắm Ngoại đừng có lo Cha má con đón nó về từ lúc thôi nôi tới giờ rồi Ông bà cũng nói y như ngoại vậy đó Má con cưng nói như cưng trứng vậy đó Cháu nội đích tôn mà ngoại Bà chăm sóc bà Bà nội chăm sóc nó cẩn thận Đi đâu thì ông nội cũng dắt theo Mà thằng nhóc mới bay lớn à Đã nịnh hết biết luôn ngoại ơi Mỗi lần cha con vô che đường đó, dắt nó theo, ông... Mỗi lần cha con vô che đường, dắt nó theo, ông lấy sợi dây dài cột thân nó lại, rồi đầu kia cột vào tay của ông, nó... nó đi xa căng dây một chút là ông kéo lại liền. Nhìn ông chăm cháu cười mắt chết luôn ngoại ơi. Mà cái thằng đó nó cũng biết nịnh nữa. Cha con dễ là nó đòi theo, không có chịu ở lại với mẹ nghe. Nói về ngủ với bà nội à, Mà con và ảnh cũng bận quá, ngoại ơi. Nếu không có cha má coi chừng nó dùm, chắc con cũng đem ra nhờ má và bà ngoại coi à. Nó phá một cái nghen, không có rảnh mà không có ở không một phút giây nào hết trơn á, là nó. Thì cha con nói con nít nó phải năng động, mới khỏe mạnh và thông minh. Nghe con nói như vậy á, ngoại mừng rồi. Ngoại biết cha má chồng con là người tốt mà Rắm rắm bay là đứa hạnh phúc nhất đôi nghen. Còn con xinh mắc cái giống gì mà không chịu lấy chồng nghe à. Tại duyên nợ chưa tới đâu ngoại ơi. Chị nam con đẹp nhưng mà khó tính. chỉ còn chọn lửa nữa mà. Tuổi thanh xuân chốc mắt sẽ qua thôi. Không có tận dụng sau này hối tiếc cũng sẽ muộn màng. Còn thằng Đức con có con lụa. Ngoại thấy coi bộ khó dạy. Ngày xưa thầy mạnh tử được mẹ dẫn đi khắp nơi. Tới ở nơi đâu thì ảnh hưởng cuộc sống nơi đó. Cuối cùng bà mẹ dừng chân lại trường học cho thầy noi gương, vậy mà sau này thầy mạnh tử tiếng tâm gian dội còn thằng Đức lớn lên đã ở sát bên trường học, mà con coi đó, mới bày lớn à, hành vi và cách ăn nói lỗ mãn sao đâu đó, ngoại sợ con lừa dạy nó không có được, so với con của thằng sáng, của thằng Quang thì cũng là một trời một vực. Để hôm nào tránh rỗi, con sẽ góp ý với chị Tư những lời ngoại vừa mới nói. Có gặp chị, ngoại cũng dạy biểu chỉ cách dạy con nghe ngoại. Tội nghiệp. Chỉ có một mình à, mà hiền khô nên thằng Đức đâu có sợ má nó. Trà bóp bóp tay của ông ngoại. Thì ra, ngoài mặt của ông tỏ ra không có quan tâm. Nhưng trong lòng của ông, mỗi đứa cháu đều có một vị trí nhất định. Những đứa con của cậu hai, của dì ba cũng đều như vậy. Ôi, ông ngoại của trà. Ông đã sống cùng với ba thế hệ con cháu trong một gia đình tứ đại đồng đường còn rất nhiều điều phức tạp lắm ngoại ơi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Hành trình tìm một mái ấm